Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đình Nhã Viễn không nói thì không thể thấy thoải mái được. Tôi còn có việc làm. Tôi dập máy trước đây. Hạ học trang à, nếu nhanh anh thật sự còn có một chút lương tâm vậy thì diễn anh hãy buông thả cho tâm lăng đi. Hãy đi lấy tiền kiềm đại tiểu thư của anh. Từ nay về sau, không cần phải tìm đến cô ấy nữa. Nói xong điện thoại với Hạ Tuấn Bình Đình Nhã Viện đi vào phòng bệnh. Ba gái đã sớm được đưa ph từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh. Bà dĩ nói tốt nhất là nên nằm viện quan sát một đêm. Tâm lăng hỗ trợ hộ lý đưa bác gái vào trong giường bệnh. Bởi vì cô cầm túi dao của cô ấy nên cô mới có thể nghe giúp điện thoại của Hạ Tuấn Bình. Cô nhìn bạn tốt đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Hai hàng lệ giống như là bạc rồi thẳng tắp xuống dưới. Đừng khóc nữa. Bà dĩ nói ba cái không có vấn đề gì cho ngại rồi mà. Đều là do lỗi của mình. Là tại mình nên mẹ mình mới phải nằm viện. Vô tâm lăng thấp đầu mà cắt tiếng khóc. Mẹ à, thương lạ xin lỗi, mẹ hãy nhanh chóng tỉnh lại đi, còn sẽ đáp ứng chia tay cùng với Tuấn Bình. Nhìn thấy bà tốt khóc lóc tương tâm như vậy, Điền Nhã Viện cũng cảm thấy đau lòng cùng khổ sở. Vừa rồi cảm thấy mình nên mắng Hạ Tuấn Bình thêm vài câu nữa. Cô kéo kế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh vô Tâm Lăng, thời điểm đem túi trả lại cho cô ấy, thấp giọng nói. Vừa rồi Hạ Tuấn Bình gọi điện thoại cho cậu đó. Vua Tâm Lăng hấp hấp mũi không nói gì thêm. Anh ta có hỏi mình cậu đang ở bệnh viện nào Nhưng mình không có nói cho anh ta Sau đó mình nói anh ta hãy tha cậu đi Cậu xin anh ta không cần đến dây dơ với cậu Cậu có tức giận bởi vì mình tự chủ trung như vậy hay không? Chuyện tình cảm Dù sao cũng là của hai người bọn họ Cô thực sự chỉ là lo lắng cho bạn tốt mà thôi Không sao cả Mình đã quyết định chia tay với anh ấy rồi Về sao sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa Thật vậy ư Thấy mẹ bởi vì mình mà phải nằm viện Cô đã rất là gồ sờ rồi. Mình thật sự đã thật sự làm sai rồi. Mình không nên làm cho mẹ thức giận Thì bà ấy cũng sẽ không nằm viện. Thôi được rồi, cậu không cần phải tự trách mình. Sau khi bác gái tỉnh lại, biết cậu đã quyết định cùng với Tuấn Bình che tay. Mình nghĩ bác gái sẽ không thức giận với cậu nữa đâu. Cô đoán bác gái chắc hẳn cũng giống như cô. Sợ tương lai cô ấy sẽ bị tổn thương. Nên mới có thể hết lời khuyên bảo. Cô ấy phải rời xa hạ Tuấn Bình. Nhã viện à, thật sự là cảm ơn cậu. Cũng đã muộn rồi, cậu có muốn về trước hay không? Làm việc cả một ngày, bạn Tốt cũng mệt mỏi. Còn một mình cô thì có thể ứng phó được. Một mình cậu có được không? Không sao đâu. Chờ đến khi mẹ mình tỉnh lại, mình sẽ cùng bà giải thích một cách rõ ràng. Tôi được rồi, vậy thì mình về trước đây. Nhưng nếu như có chuyện gì, thì nhớ phải lập tức gọi điện thoại báo cho mình biết đó. Ừ. Vụ tầm lăng đưa bạn Tốt đi ra khỏi bệnh viện, lại trở về bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Hiện tại, Cô chỉ hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cô sẽ làm đứa con ngoan ngoãn, sẽ không làm cho bà tức giận nữa. Khi Đình Nhã Viện trở lại khoảng một giờ sau, Hạ Tuấn Bình đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh vô tâm lăng kinh ngạc không nói ra lời. Hạ Tuấn Bình nhìn cặp mắt to bởi vì khóc màu đỏ lên kia, tâm anh một trận thói đau. Mẹ em còn chưa tỉnh lại sao? Ừ, anh vì sao biết nơi này mà đến chứ? Em đi ra ngoài một chút đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng... Cô còn phải chăm sóc mẹ, bà vẫn còn chưa có tỉnh lại. Anh sẽ chờ em ở bên ngoài. Nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng vô tâm lăng cũng có chủ ý. Cũng tốt, cô vừa đúng lúc có chuyện muốn nói với anh, không bằng cứ từ dịp này đi. Đắp chăn cẩn thận lên cho mẹ, cô đi thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Không có phát hiện ở bên giường bệnh, kỳ thật đã tĩnh. Trường Tuyết Anh đứng dậy đi theo ra ngoài. Vô tầm lăng đi theo anh vào trong chỗ lẽ hành lang, đứng ở cửa ra vào nói chuyện. Hạ Tuấn Bình cất lời nói trước. Mẹ em không có việc gì chứ? Ừ. bà sẽ nói chỉ cần bà tìm lại thì sẽ không có việc gì cả. Có phải không? Tuấn Bình à, làm sao anh biết em và mẹ ở bệnh viện này? Nhã viện đã nói là cô ấy đã không nói cho anh biết. Làm sao em có thể ngu ngốc như vậy? Ai sẽ không gọi điện thoại đến mỗi bệnh viện để hỏi được hay sao? Anh lại có thể gọi điện thoại đến mỗi bệnh viện để tìm được cô. Nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng cô cảm động đến mức nói không nên lời, cô đoán hẳn rằng anh rất lo lắng cho cô đi. Biết anh đối với cô tốt như vậy là đã đủ rồi. Tuấn Minh à, nếu như anh đã đến đây rồi, có chuyện em muốn nói với anh. Em muốn nói cái gì chứ? Cái kia, cô cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy, gắn chặt vào nắm lấy nhau. Tuấn Minh à, Thật lạ xin lỗi. Tuy rằng em đã đáp ứng về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời của anh nói ở bên cạnh anh. Nhưng mà hiện tại, em đã không có cách. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net